Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz. Ba người Doan Hải Đào đồng thời khẽ khom lưng đáp rõ. Dù trong lòng chúng nhân rất hâm mộ nhưng càng hiểu được ba vị trí đầu của cuộc tranh tài ác thuộc về ba người bọn họ. Những kẻ còn lại đều không đủ tư cách để tham gia tranh đoạt. Doan Lợi Đức nhìn ba người rồi lấy ra một cái bình ngọc Ông ta hỏi các ngươi có biết đây là vật gì không? Tất cả mọi người đều lắc đầu mờ mịt. Doanh lợi đức nói với giọng rề ra đây là một viên thượng phẩm dưỡng sinh đan Thượng phẩm Ba người Doanh hải đào đồng loạt ngẫm phát đầu lên trong mắt cả ba không hẹn mà cùng chết lón tinh quang không cách nào che giấu. Lúc này trong mắt họ đầy dậy sự hưng phấn lẫn vui mừng. Thanh âm của Doanh lợi đức tiếp tục vang lên ba người các ngươi nửa năm trước cũng đã tu luyện đến chân khí tầm 6.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 Hiện thời thực lực ba người bọn họ cũng sàng sàng như nhau Sau khi đối chiến bất kể ai giành thắng lợi thì cũng như nổi mạnh hết đà Nếu cùng một người đang thần thanh khí sản đánh một trận nữa thì kết quả không nghĩ cũng biết Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng không có bất kỳ ý niệm oán hận nào Do anh lợi đức tuyệt đối cư xử công bằng với cả ba người bọn họ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 Cũng đều có chân khí tầm 6 nên đã biết gốc biết rễ lẫn nhau quá rõ và mấy năm nay. Bọn họ cũng luận bàn vô số lần. Lần đối chiến này càng quan hệ sâu sắc đến tiền đồ của mình nên khi xuất thủ thì ai cũng muôn vàng cẩn trọng. Không hề nương tay. Quyền pháp doanh hải đào thi triển thế mạnh lực trầm. Xong quyền mối bay ràn rạc khiến không khí vang lên những âm thanh tượng pháo trúc nổ vang.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 Do hải đào bột phát ra một tiếng thét to, đôi mắt hắn khẽ vàng đỏ. Công kiếp vốn đã sắc nhọn như đau lại càng thêm mạnh mẽ. Không những thế, ngay cả tốc độ và sức mạnh của hắn phản phức trong nháy mắt đã tăng lên gần như hơn gấp hai lần. Trương Xuân hiểu kinh hơn một tiếng, hắn hết sức chống cự những thế công mạnh liệt đó. Chẳng qua, dưới tình huống đối phương đột nhiên bạo phát thì hắn còn chưa kịp chuẩn bị đầy đủ.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 Mà Doanh Hải khoang cũng cười hề hề rồi bước lên Hắn nói đại ca hiện giờ đến phiên chúng ta rồi Doanh Hải đào cũng cười mắng cái tên này Cho ta nghỉ ngơi thêm một chút thì ngươi chết à Doanh Hải khoang liên tục khoét tay mà đáp vậy không được Thực lực của huynh vốn mạnh hơn để một bực Nếu huynh nghỉ ngơi khỏi khóng thì để hết cách đoạt được hạn nhất thôi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 Mà Doanh Hải Khoang thì càng đánh càng ẩn. Hai quả đấm của hắn bay muốn bảo vệ bản thân đến mức nước chảy không lọt. Cũng như đang nói trắng ra mình đang muốn tiếp tục tiêu hao chân khí của Doanh Hải Đào. Thêm một chút nữa, Doanh Hải Đào hú lên quá dị rồi nhảy vọt khỏi trận chiến. Hắn nói tính xong. Ta nhận thua. Doanh Hải Khoang cười hề hề rồi đáp đại ca, đa tạ.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 Một thanh niên tiến lên uống người thành một mã bộ tấn. Ngưng khí đánh ra một quyền. Quyền phong chấn động, vang dội đùng đùm. Đây đã là năng lực của chân khí tầm năm, nhưng trên mặt doanh lợi đức cũng không lộ ra nụ cười nào. Ông chẳng qua chỉ phức tay rồi nói người tiếp theo. Chúng đệ tử lại theo thứ tự tiến lên, một đám cùng tung quyền phóng ra.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 Yên Lợi Đức không khỏi phải thất thần một chút. Ông lên tiếng hỏi Thừa Phong, "Vì sao con cũng lên?"